Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn thấy đường đồng em bé rồi. Một tiếng đồng hồ chơi qua, Gian thích cảm thấy mình muốn chết. Tiểu Giản, chủ nhiệm vòng với nàng chứ thì thầm bên tai cô. Nghe được không? Chỉ cần một lần nữa thôi, vì em bé, em cố gắng chút, chúng ta lại nỗ lực một chút, được chứ? Gian thích mệt mỏi dám mở mắt, dùng khẩu hình miệng nói, "Được." Chu Nhiễm với mái tóc bị ướt mồ hôi của cô sang một bên, hốc mắt ửng ướt, ướt mà giao việc cho hộ lý, lại bắt đầu. Già đến dồn tất cả tinh thần, tay gắt gao nắm khăn trải giường, theo hướng dẫn hít một hơi. 3, 2, 1. Trong lòng cô tự mình đếm, phối hợp cùng với cơn đau ở bụng, dồn dùng hết toàn lực, lần cuối cùng này, cô khóc lóc hết một tiếng lớn, cổ họng đã bị khản đi. Trong cơ thể như có một cơn hồng thủy quét qua. Sau cơn sóng gió mãnh liệt, thế giới ẩn tĩnh. Già đích nhắm mắt lại, như nghe thấy được âm thanh của trời đất. Ngoài phòng sinh, mọi người vây quanh Y tá trưởng đẩy cửa đi ra, sắp mừng vui vẻ. "Chúc mừng, là con gái, bảy cân hai. Con gái tôi như thế nào rồi? Cháu dâu tôi như thế nào? Chị của tôi có đau không?" Náo ghế hồng mà ngoài, nó đi lại like, cơ hồ chạm miệng một lời mà đặt câu hỏi, y tá trưởng cười nói, "Hai mẹ con đều bình an." Lời này vừa dứt, người đàn ông mặt mày trầm mặc như gỗ, đang dựa vào tường hay đầu gối mềm nhũn, bỗng một tiếng quỳ trên mặt đất. Máu huyết của bản thân cuối cùng cũng đã quay về trong nháy mắt trên mặt Hạ Nhiên đều là nước mắt. Anh Dệ, anh mau đứng dậy đi. Nào Thiên Lai nhanh chân chạy đến đỡ Hạ Nhiên, lần đầu tiên thấy một người đàn ông kiên cường khóc, làm cho Nào Thiên Lai cũng muốn khóc theo. Hạ Nhiên ổn định cảm xúc, hỏi hộ lý, "Vợ tôi khi nào mới có thể ra khỏi phòng sinh?" Cô ấy còn phải ở lại không một chút, đầu em bé hơi lớn, tử cung có chút rách. Y tá trưởng nhẹ ra Hạ Nhiên, trấn an nói, "Mã sĩ giản vẫn khỏe, chính là quá mệt thôi, ở cứ chú ý bầu dưỡng là được." Hạ Nhi nói lời cảm ơn, thời điểm y tá trưởng đi vào trong phòng sinh, anh giữ đôi mắt nhìn xung quanh phòng qua kẽ cửa, đéo khẽ hông thờ ra một hơi. Bình an là tốt, bình an là tốt. Mà ngoài đứng bên cửa sổ, chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm ta ơn trời đất phù hộ. Đào Thiên Lai cũng rất kích động. Nhà chúng ta đã có được cô công chúa thứ ba. Hạ Nhi nghiêng đầu, công chúa thứ ba? Thứ hai là gì em? Đào Thiên Lai ha ha cười, thứ nhất là em đây. Tâm Tình Hạ Nhiên cuối cùng cũng buông lòng một chút. Những người còn lại đều trở về phòng bệnh chờ, chỉ có Hạ Nhiên vẫn đứng đợi ở cửa, chờ đợi tâm can bà bố của anh già tới. Trong nửa tiếng chờ đợi, đúng óc Hạ Nhiên vui nhưáo hoa, bùng bùng liên tiếp vang lên. Anh đã chính thức trở thành ba rồi, còn có một cô con gái xinh xắn. Mấy cân hai lường con rất nặng, tiêu hữu tham ăn chắc là tranh di dưỡng của mẹ đấy mà. Trước kia, thành nơi sống cô độc một mình, hiện giờ đã có vợ và có con gái. Anh chính thức cảm nhận được bản thân như một người đàn ông đạt được thành tựu trong cuộc đời. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng chưa tan. Cùng ba lô xong, người đã được đẩy ra cửa, Hạ Nhiên nhanh chóng tiến đến, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của dàn tích, tim anh như bị ai đó nắm bóp. Trên tay dàn tích đang được truyền dịch, tóc bết lại trên trán, vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đôi mắt cô không mở ra được. Hạ Nhiên không dám đụng vào cô, chỉ đi theo xem, cúi xuống thì thăm vào tay cô. Vợ ơi. Keo được hai ba tiếng, mí mắt giãn tí tự giật giật, rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn anh một lần, sau đó cực kỳ ơ mức mà lên tiếng. "Chồng ơi, đau chết mất." Hạ Nhiên rống rít gật đầu, "Anh biết, anh biết rồi, để em chịu ơ mức rồi." Đưa đến phòng bệnh, em ấy vẫn còn được khoa Nhi để làm những kiểm vấn sức khỏe cơ bản, bác khiểm của mang ngoại đã qua bên kia bận rộn, Đào Tin Lai like đang ở ngoài cửa nói chuyện với Lục Hãn Kiêu. Phòng của Giản Tích nằm là phòng dịch vụ, là một phòng đơn. Hạ nhiên cay giữ ở một bên giường bệnh vẫn còn nhẫn nhẫn đau mỗi lần giản tích nhớ mày hạ nhiên cũng căng thẳng theo em có chỗ nào không thoải mái sao đau lắm à, anh đừng gọi bác sĩ trong lòng anh cứ giống một bao thuốc nổ giản tích đau đớn dầm dì thăn vãn lòng anh như lửa đốt cô mà đau hơn nữa anh sẽ nổ mạnh anh đừng vội giản tích nhỏ rộng, ngón này gãy gãi lòng bàn tay anh sinh con chính là như vậy không sao đâu, em chịu đựng được anh ở đây với em đi hạ nhiên, được Nơi nào anh cũng không đi Anh có ý định nói gì đó, nói Vợ à, thật xin lỗi Giả đích nhẹ nhàng mà cong cong miệng Giữa hai vợ chồng không nên nói ba chữ này Hạ Nhân nắm tay cô càng gần trương Em là anh hùng Anh là anh hùng của em Anh đã nhìn qua con chưa Con chưa được nhìn Hạ Nhân nói Bé con đang cảnh văn sức khỏe, mẹ cùng bà ngoại đang ở bên đấy Em cứ yên tâm Giả đích nhẹ nhàng mà ừ một tiếng gọi anh Chồng à Ừ Em không muốn anh làm điều gì ngu ngốc." Hạ Nghi ngẩn ra một lát, dưới chân mày có dấu nét hờn giận và bất bình, giản đích liếc mắt một cái liền đã hiểu ra anh đang suy nghĩ gì. Cô nói chậm chậm, "Đúng, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net